Nữ tu sĩ, tu sĩ, tập 4, tập 4.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 Tôi nghe thấy những tiếng nói khác nhau như dẫn là từ xa. Mạch lại đập nhanh, mũi lạnh. Không sống được đến ngày mai đâu, chỉ giữ lấy chuỗi tràn hạt và cái thánh giá đi. Rồi một tiếng nói khác giọng giận dữ. Đi xa ra, đi ra chỗ khác, hãy để cho chị ấy được chết y ngộn, các người hành hạ chị ấy như thế còn chưa đủ hay sao? Thật là một phút êm dịu, khi thoát khỏi cơn nguy kịch, tôi mở mắt ra thấy mình nằm trong tay người bạn quý.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 Tôi nhìn chị, suy chặt tay chị, miệng niễm cười buồn bã nước mắt đầm đìa. Giữa lúc đó, ông bu tới. Ông là thầy thuốc của nhà tu. Theo tín đồn thì ông là người thạo nghề, nhưng ông có tính độc đoán, kiêu ngạo và nghiệt ngã. Ông gạt cô bạn tôi ra một cách phủ phàng. Ông thăm mạch, sờ giá tôi. Bà Nhất và mấy tu nữ thân cận đi theo ông. Ông hỏi về bệnh tình đã qua bằng mấy câu cọc lốc Ông nói, chị ta sẽ qua khỏi.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 xin chị anh chỉ là người sẽ đốt nói đi chị mệt lã và thở khó khăn đến nỗi không thể nói được hai tiếng liền cứ nói một tiếng lại ngừng mà chị nói nhỏ quá tôi d rấtả lắm mới nghe được mặc dù tay tôi đã giám sát và miệng chị tôi cầm lấy chìa khóa chỉ về phía phòng nguyện chị gật đầu thế rồi cảm thấy rằng tôi sắp mất chị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 Thế thì Sơ quen bà ta ở đâu? Con quen bà ta thông qua Sơ Worshuler, bản thân của con và là bà con của bà ta. Sơ đã gặp ông Manuri sau khi thua khiển chưa? Một lần. Thế là quá ít, ông ta không giết thư cho Sơ ư? Thư cha, không. Sơ không giết thư cho mấy ấy à? Thư cha, không. Chắc là ông ta sẽ báo cho Sơ hay ông ta đã làm gì cho Sơ. Cha ra lệnh cho Sơ đừng gặp ông ấy ở phòng nói chuyện.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 Đánh đàn đã, rồi sau này con sẽ hát. Tôi làm theo lời bà. Tôi chơi dạy bản nhạc mà tôi có trong tay. Tôi dạy một bản nhạc phóng túng. Và tôi hát một vài câu trong thánh thi của Mông Đô là tác giả kịch và nhạc sĩ Pháp. Bà Nhất nói với tôi, thế là tốt lắm. Nhưng về thánh thi thì ở nhà thờ chúng ta muốn lúc nào cũng có lúc nấy. Chúng ta đều cô đọc.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 Sir Teresa dừng lại trước cửa phòng bà theo dõi tôi như thể muốn biết tôi sẽ làm gì. Tôi trở về phòng mình và cánh cửa phòng sơ Teresa chỉ đóng lại một chút sau đó và khép lại rất nhẹ nhàng. Tôi nảy ra ý nghĩ là cô gái ấy ghen tuôn với tôi, và chị ấy sợ tôi giành mất cái địa dị mà chị đã có khi sơ được bà Nhất săn sóc và âu yếm. Tôi quan sát chị nhiều ngày liên tiếp, và khi tôi đã đủ chứng khớ để tin rằng sự nghi ngờ của tôi là đúng đắn.